các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và mắt của tôi là một con mắt đỏ loè, vằn vện tia máu đang ép sát khe hở mà nhìn tôi chừng chừng. Một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi làm cho tôi hét lên rồi lăn ra bất tỉnh. Tôi chạng mắt vì cái lạnh của mấy giọt mưa rơi vào mặt, không nhớ mình ngất đi bao nhiêu lâu, chỉ thấy cánh cửa sổ đã mở tung từ bao giờ. Ánh đèn trên trần nhà lúc chớp lúc tắt, chảnh tối chảnh sáng. Bà Ngọc chủ nhà năm nay cũng đã ngoài 70. Con cháu thì đi làm ở xa, chỉ mỗi hai bà cháu và cô Thuần phụ việc ăn uống, sống trong căn nhà rộng thanh thàng. Vì vậy khi tôi về đây, cả nhà đã vui hẳn ra, ngay cả cô Thuần thỉnh thoảng cũng cười cười khi thấy tôi đi làm về. Một điều hiếm hoi là thấy đối với thằng Kha là rất hay quấy phá. Tranh thủ lúc rỗi việc, tôi bắt chuyện với cô Thuần. Biết đâu khi giao lưu với người đàn bà lớn tuổi này, tôi lại thỏa mãn tính cái tò mò của mình về những cái lời du ma quái mà tôi vẫn hẳn kè. Thế nhưng mọi chuyện lại làm cho tôi thất vọng. Cô Thuần thì bao giờ cũng lắc đầu khi tôi đề cập đến những lời du. Sắc mặt của người đàn bà trở nên tái đi khi nghe tôi nói đến những cái điệu du văng vẳng vào đêm trăng sáng. Về phần bà Ngọc thì cương quyết hơn. Bao giờ bà cũng gạt phăng đi những cái ý nghĩ nghi vấn của tôi với cái câu gọi lọn. Cô mãi việc nên đã mệt mỏi nghe lắm đó thôi. Tôi sống hơn 70 năm trong căn nhà này, đâu có ai nghe tiếng hát hò gì bao giờ đâu. Câu nói của bà Ngọc làm cho tôi bán tín bán nghi, nghĩ trong nhà có việc nên đã giấu không cho ai biết, nửa còn lại cho rằng mình lo nghĩ vẩn vơ sinh ra mộng tưởng. Nhưng tôi là người được xếp vào loại có cá tính mạnh mẽ, gặp khó khăn ít thì chịu lùi bước, sao lại tự gây ảo giác về lời vu như vậy? Từ ngày đó, tôi mãi băn khoăn với những nghi vấn trong lòng nhưng không có lời giải đáp. Sau cùng đã quá mệt mỏi, tôi đã gạt chúng qua một bên rồi quên bẵng đi. Công việc ở cửa hàng tấp bận nên sức khỏe giảm sút hẳn. Có hôm về tới thăm nhà, ai nấy đều co trách. "Ôi, lúc này sao con ốm yếu ra nhiều vậy hả Huyền?" Nhưng tôi không có thời gian lo cho bản thân, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ lên trên người chị cả như tôi là quá lớn. Tôi có thói quen hay đi lễ chùa vào những ngày rằm. Hôm đó, sau khi vào chùa Tháp Nhàng về đến nhà, tôi liền lăn quay ra ngủ tự lúc nào không hay. Nửa đêm, tai của tôi chợt nghe thấy tiếng du quen thuộc nổi lên vang vẳng. Lần này cũng là một giai điệu, nhưng những lời du đã biến đổi. Âm thanh lại phát ra một cách khốc liệt nhất và ủ ớt nhất. Lúc ấy, thời gian cũng đã ngả về hơn 12 giờ đêm. Giữa cái không gian tịch mịch của đêm khuya thanh vắng này, lời du càng rõ lên một một, không thể nhầm lẫn được. Có điều tiếng du đã bị gió đu đưa, lúc xa, lúc gần, nghe có lúc thì như mất hẳn, lúc thì lại nổi lên một một sát ở bên tai, làm cho tôi hơi giật mình. Tôi cố gắng nén cái tiếng thở mạnh, lắng tai nghe xung quanh, cả nhà của bà Ngọc ba người đều đang ngủ, hôm nay tôi nhất định phải khám phá cho được cái bí mật chất chứa bấy lâu nay. Cái điều du ám ảnh làm cho tôi không thể nào ngủ nổi. Đẩy khẽ cánh cửa phòng ra, tôi bước lên trên nhà trên không có một tiếng động. Nhấc thanh cày và hé hé cánh cửa cũ kỹ, tôi lách người bước ra bãi cỏ trước sân nhà. Ánh trăng thượng tuần soi tỏ mấy cây bằng lăng. Và hàng dâm bụt được cắt tỉa một cách gọn ghẽ Từ chỗ này tôi có thể quan sát phía bên kia sân vườn Nhưng lại không nhìn rõ được cái cửa sổ của phòng mình Bởi nó đã được ngăn cách bởi một hàng chuối xanh um Lá đung đưa xào sạc trong cái ánh trăng nhẹ vàng vàng Tôi bước khoảng hai chục bước về phía trái của sân vườn Nhưng Trật đã đổi ý định Vừa quay người tôi Trật phát hiện ra cánh cửa sổ phòng của bà Ngọc ở tầng trên Vừa có ai đó dùng tay khép lại Tôi bẩn thận suy nghĩ, ờ, như vậy đâu phải chỉ có riêng mình tôi, nghe được thấy tiếng hát ru, bà Ngọc cũng nghe, nhưng không có muốn nhận đó thôi. Ánh mắt của tôi chật dừng lại, nhìn vào cái võng cói bắc giữa hai cây dưới cửa sổ phòng của bà Ngọc. Cái võng cói đang động đậy như có ai đó dùng tay đẩy vậy. Không, không phải đẩy, mà như có ai đó ngồi trên đó chơi đùa thì phải. Tôi không muốn tin vào mắt của mình dứt không thể phủ nhận được cái sự chuyển động của cái vẫm. Phía trên đó là một vùng sương mờ ảo như là bóng người đang ngồi, đầu hơi cúi xuống, vỗ về một đứa trẻ vậy. Tôi có phần hơi chùn bước, tâm trí hoảng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net